Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 727, Tam Sắc Tước Tô Lăng thẻ mở môi đỏ, đầu lưỡi biến thành lưỡi rắn tinh hồng. Không nên vọng động. Tô triệt cầm cổ tay đã hiện lân phiến của Tô Lăng, nhẹ giọng nói nhỏ. Đây là thánh địa nam bộ đỏ sức, không nên nhúng tay. muội chỉ là cùng hắn luận bàn mấy chiêu. Tô Lăng tiếp cận tiêu phượng ngô. Ngươi thấy bọn hắn giống như đang luận bàn. Đầu ngón tay tô triệt nổi lên thẳng nhiên kim quang, cưỡng ép đề thân thể đang hóa thú của tô lăng xuống. Tiêu phượng ngô khẽ nhíu mày, cảnh giác nữ hài tóc dài xa xa. Thú linh văn sao? Xà mãng. Vì sao lại có thể để cho ta cảnh giác? Nàng là ai? Có đệ tử thánh địa nhẹ giọng hỏi thăm. Tô lăng, muội muội tô triệt, từng xuất hiện qua tại thiên khải bí cảnh. Quyết mạch tô gia không phải đều là ngự thú sư sao? Sao nàng lại là thú? Nghe nói mẫu thân của tô lăng là yêu. Một yêu hóa thân thành người. Cũng có người nói, mẫu thân của tô lăng là thú linh văn, sau một đêm phong lưu với đại diện thánh chủ thì mang thai, sau khi sinh hạ hài tử liền biến mất. Tóm lại, tô lăng và tô triệt là cùng phụ thân khác phụ mẫu, vị mẫu thân kia của nàng sau khi sinh hạ nàng đã biến mất, tình huống cụ thể thì không có ai biết. Bao gồm cả người trong đại diện Thánh Địa Linh văn của nàng là gì? Hình như là mãng xà Cụ thể là mãng xà gì thì không rõ Tất cả đệ tử Thánh Địa tự mình nghị luận Nhưng thanh âm đều rất nhẹ Không người nào dám ngay cao giọng nói lung tung Trước mặt đại diện Thánh Địa Tiêu phượng ngô cảnh giác tô lăng Cũng tỉ mỉ quan sát Không nghĩ tới ngươi cũng là thú linh văn Hai chúng ta rất xứng đô nha Tiểu cô nương thích con cốc như thế nào? Hỗn trướng Các đệ tử đại diễn thánh bị giận dữ quát tháo, hỗn đảng này phách lối thì phách lối đi, lại còn dám công nhiên đùa giỡn nhị tiểu thư của bọn hắn. Hắc hắc, đừng kích động, dù sao ta cũng là người có gia thất. Ánh mắt tiêu phượng ngô càng ngày càng không kiên nể gì cả, thánh phẩm thú linh văn đã rất hiếm thấy, lại còn có nữ. Người có gia thất rồi. Hàng ngạo kỳ quái, lại có nữ tự thích kẻ như hắn, mắt bị mù sao. Hương Nguyễn Nhi đó. Chúng ta đều đã ở cùng nhau 5 năm. Nguyễn Nhi. 5 năm rồi. Cương Phàm biết việc này sao? Hạt Tinh thu thập các ngươi. Hàn Văn hoán xác thực không quen chiến đấu, thậm chí khinh thường chiến đấu, nhưng hắn đối với khống chế hỏa diễm đã đạt tới đỉnh cao nhất, cảnh giới Cổ Trọng Thiên càng có thể có lực khống chế cường đại. Có hắn áp trận, nếu như Ly Hỏa Thánh Địa chỉ là phòng ngự, hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Sáng sớm ngày hôm sau, Ly Hỏa Hồng Thiên, Linh Kiếp, Vô Hồi Thánh Địa toàn bộ đều tập kết đến Sơn Lâm mà đại diện thánh địa đã sắp xếp. Ly Hỏa Thánh Địa mặc áo bào đỏ, 8 người. Dẫn đội là Hàn Văn Hoáng, Thánh phẩm Thú Linh Văn Tam Sắc Tước, Linh Nguyên cảnh cửu trọng thiên. Hồng Thiên Thánh Địa mặc áo bào xanh, 10 người. Dẫn đội là Hoàng Nhan Liệt, Thánh phẩm Siêu Độ Linh Văn, Linh Nguyên cảnh bát trọng thiên. Linh Kiếp Thánh Địa mặc áo bào vàng, 11 người. Dẫn đội là Triệu Thắng Thánh phẩm kiếm phong linh văn, linh nguyên cảnh bác trọng thiên. Vô hồi thánh địa mặc áo bào đen, bảy người hai thú. Dẫn đội là dạ an nhiên, thánh phẩm thiên thư linh văn, linh nguyên cảnh lục trọng thiên. Hắn là hàng văn hoán. Cửu trọng thiên. Luyện đan sư. Thánh phẩm thú linh văn, tam sắc tước, có được ba loại yêu hỏa. Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net